Chương 108 Tôi gật đầu lia lia, khoa chân múa tay. Ít nhất cũng phải to như xô nước, có khi còn hơn ấy. Triệu mù lưỡng lự nhìn sang tiểu mã. Tiểu mã dơ tay ra hiệu. Cả ba người chúng tôi đeo ba lô lên, cẩn thận lui về phía đống lửa. Con rắn khổng lồ cỡ xô nước này Ước chừng phải dài mười mấy mét, đại khái có thể xem như là sinh vật đáng sợ nhất của rừng mưa nhiệt đới. Đến cá sấu khổng lồ cũng có thể siết chết một cách dễ dàng. Nó mà muốn đối phó ba người chúng tôi, chẳng phải là dễ như đập mũi sao? Nhất là giữa đêm hôm khuya khoắt này, bên ngoài toàn là đất hoang, chỉ cần một dấu chân dẫm sai thôi là sẽ bị nó lôi tuột đi. Đi thì chắc chắn không thể đi rồi Nhưng cứ nén ở lại đây cũng không được Con rắn khổng lồ kia Có thể xông ra tấn công bất cứ lúc nào Triệu mù khẽ nói Hay là liều mạng với nó Tiểu mã lắc đầu Liều thế nào được Con rắn to như thế Đạn bắn còn không thụng Còn chưa kịp lộ mặt ra tay Đã bị nó nuốt chửng vào bụng rồi Tôi nói Trong túi của chúng ta còn có lưu huỳnh gì đó mà, nếu không thì rắc ở xung quanh đây đuổi nó đi. Tiểu mã vẫn lắc đầu. Cái thứ lưu huỳnh này đuổi côn trùng thì được, chứ đuổi rắn thì chẳng hiệu quả đâu. Hơn nữa, trước mắt con rắn khổng lồ này còn chưa tấn công chúng ta, có lẽ là ăn no rồi. Chúng ta mà dùng lưu huỳnh có khi còn kích thích nó, nó còn chui ra đây không biết chừng. Thế nay cũng không được, thế kia cũng không được. Triệu mù nổi nóng. Mẹ kiếp, vậy thì chúng ta cứ cởi chuồng ra nằm lên giường chờ chết đi cho xong. Tiểu mã lại vỗ đùi một cái, nói Khoan đã, câu này của anh Triệu lại làm tôi nhớ đến một cách. Chúng tôi vội hỏi Cách gì? Tiểu mã đáp Ngày xưa ở Bạn Nạp có người bắt rắn khổng lồ. Sau khi gặp được con rắn, phải đi theo đường đi của nó. Có lúc phải trèo đèo lội suối, đi cả dăm ngày nửa tháng. Những người này rình bắt rắn, rắn cũng đang rình bắt bọn họ. Giữa ban ngày, trên người họ có nhiều dụng cụ, rắn không thắng được người, chỉ có thể lận dưới bụi cỏ và lòng sông chạy trốn. Đến tối, mắt người không nhìn rõ nữa, thì rắn sẽ đi săn người. Lúc này, người không đánh nổi rắn, cũng không thể không đi ngủ cho nên bọn họ dùng một khúc gỗ to làm một chiếc lồng lớn kiếm một vài cây bương, vót nhọn cắm ở mặt ngoài của chiếc lồng sau đó cố định lồng trên cây ngủ ở trong lồng rắn ăn mồi sẽ dùng thân quấn chặt trước sau đó nút hết toàn bộ nút vào trong bụng rồi mới từ từ tiêu hóa chiếc lồng lớn nên nó không nuốt nổi cho dù có dùng thân quấn cũng sẽ bị che đâm cách này mới có thể tránh được Cách này cũng tốt, mấy người chúng tôi quyết là làm luôn. Tiểu mã ném hết những bó củi chúng tôi nhặt được vào trong đống lửa. Chốc lát, ngọn lửa đã lớn hơn rất nhiều. Rắn sợ lửa, tạm thời sẽ không dám sông ra. Triệu mù vẫn chưa yên tâm, lại nẹp đạn sẵn. Họng súng hướng về phía bụi cỏ đặt sát bên người. Quan sát một lúc, con rắn kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ra ngoài. Chúng tôi mới bắt đầu hành động Mọi người cùng nhau Chặt đổ mấy gốc cây to bằng bắp đùi Bỏ hết trạc cây Bổ thành mấy chục thanh gỗ Dài hơn 2 mét Tiểu mẽ chỉ huy triệu mù Dùng 12 thanh gỗ Ghép thành một cái rèn khung Dùng dây leo quấn cho thật chắc Lại dùng từng thanh gỗ Ghép 5 mặt của chiếc lồng lại Chỉ chưa ra một mặt cuối cùng Triệu mù chưa hiểu lắm Nói Tiểu mã, đóng cả cái mặt cuối lại chứ, nếu không con rắn kia mà chui vào thì phải làm sao? Tôi lườm anh ta một cái. Nếu mặt kia mà cũng đóng nốt, anh vào kiểu gì? Triệu mù giờ mới hiểu. Tiểu mã giải thích, nói mặt cuối thì là một cái cửa có thể đóng mở đi. Chờ sau khi chúng ta vào thì dùng dây leo buộc từ bên trong. Tôi cũng chẳng ngồi không. Dùng dao găm chặt mấy cây tre Vót mấy chục cái trông tre Nghĩ một lát Lại nhặt ở bên cạnh ít cỏ khô Định trải dưới đáy lồng Làm thành một lớp đệm cỏ khô thật dày Nghĩ rằng dù gì cũng phải ngủ thoải mái một chút Tối đến Ba người chúng tôi nằm song song trong lồng Khó chịu muốn chết Khí hậu ở rừng mưa nhiệt đới cực kỳ nóng Ban ngày nóng thì thôi Đến đêm, nhiệt độ không khí cũng chẳng khác ban ngày là mấy, mà lại vừa oi bức, vừa ẩm ướt, giống hệt như cái lồng hấp. Mồ hôi trên người vẽ ra như suối vậy. Chiếc lồng quá nhỏ, ba người chúng tôi nằm sát nhau trong lồng thôi cũng đã hết chỗ rồi. Ngay cả người cũng không dám xoay, sợ cử động mạnh sẽ làm chiếc lồng bung ra. Ngược lại, trượu mù thì thư thái. Không bao lâu sau đã khoan khoái ngáy khò khò Đẹp cũng chẳng tỉnh Tôi chửi thề mấy câu Nhắm mắt lại rất khoét đếm cừu Không biết đếm được bao nhiêu Cuối cùng cũng mơ mơ màng màng Ngủ thiếp đi Sáng sớm hôm sau tôi lơ mơ tỉnh lại chợt nghĩ Bây giờ nhỡ chúng tôi đang bị Một con rắn khổng lồ quấn quanh Vội vàng đứng lên nhìn khắp bốn phía Nhận ra bên ngoài im ắng, không có gì khác thường kẻ Bọn triệu mù cũng tỉnh lại Nhìn xung quanh và chiếc lồng Thấy mọi chuyện đều ổn Cũng không có dấu hiệu gì là bị rắn xâm phạm Tiểu mẽ hỏi Thất ra, anh nghĩ kỹ lại xem Thứ tối qua anh nhìn thấy là rắn hả? Tôi nổi cáu trợn tròn mắt, nói Đúng thế, sao lại không phải được? Tiểu mẽ nói, thất ra, anh đừng nóng, có lẽ là hiểu lầm thôi. Anh nhớ lại xem, lúc ấy, thứ anh nhìn thấy là một phần thân rắn hay là cả đầu rắn? Tôi nghĩ một lát, nói. Khoan đã, bây giờ nghĩ lại, con rắn đen nhẵn kia đúng là có cả đầu rắn, nhưng cái đầu rắn kia hơi quái lạ, nhìn có chút kỳ cục. Triệu mù hỏi kỳ cục thế nào?" Tôi đáp, "Thường thì không phải đầu rắn đều ngóc lên sao? Còn nó thì ngược lại, đầu lại chúc xuống." Tiểu Mễ cười ầm lên nói, "Tiểu thất gia, cuối cùng tôi cũng biết hôm qua anh trông thấy con gì rồi. Đó không phải là rắn mà là TT." Tôi thử nhớ lại, cái con đen xì kia, trên mình có một lớp vảy rất dày, đúng là có hơi giống TT. Tê tê. Xong rồi, lần này ông đây mất mặt thật rồi. Nhưng mà không đúng lắm. Loài tê tê này ở quảng Tây có rất nhiều. Hồi tôi đi Quế Lâm du lịch, rất nhiều tiệm cơm đều có con này. Lúc ấy tôi còn tò mò đi xem của lạ. Con này đầu vừa nhọn vừa nhỏ, không thể nào to như vậy được. Không ngờ tôi vừa nói thế, tiểu mã đã dùng gậy vẽ cho tôi một cái hình trên đất. Hỏi tôi có phải như thế này không? Tôi cúi đầu nhìn, trên hình vẽ thân của một con vật. Thân nó tròn trịa thô to, trên lưng có một thứ tròn tròn phình lên. Tôi tặc lưỡi, nói. Đúng là cái giống này, trên người nó như có cục u lồi lên ấy. Tiểu mẽ nói. <cười> Tiểu thất ra, đây đúng là tê tê mà. Cái cục u trên lưng nó là tê, tê con Trước khi tê, tê con trưởng thành Thì đều nằm trên lưng mẹ nó Mặt tôi đỏ lên Thầm chửi thề trong lòng Xấu hổ không còn chỗ chui nữa Không biết thằng cha triệu mù kia Sẽ nhức mốc mình thế nào nữa Tôi đang mãi nghĩ Thì triệu mù khom người nhìn vào bụi cỏ Kêu lên vãi trưởng Tiểu thất nói không sai đâu Đây đúng là rắn khổng lồ Tôi luồn tay vào cò súng Cẩn thận bước qua chỗ đó Nhưng nhận ra triệu mù chẳng sợ hãi tẹo nào Thậm chí còn ngó đầu vào xem của lạ Tôi không nhịn được mắng Mù, anh cẩn thận chút Triệu mù nói Sợ cái gì Chỉ là mấy con rắn con thôi Nghe anh ta nói vậy Chúng tôi mới yên tâm qua nhìn xem Nhìn thấy phía trước là một cái hang đất to như miệng giếng Trong hang còn có mấy quả trứng trắng bóc Tôi nói Vãi, đây là cái gì? Triệu mù gãi đầu hỏi Liệu có phải là trứng mối đẻ ra không? Tôi nói Dẹp đi, con kiến nhà mấy người có thể đẻ được quả trứng to như thế à? Hay là con kiến trịch con voi? Triệu mù nói Vậy cậu nói xem là trứng gì Tôi nghĩ một lát Có phải là trứng rắn không Triệu mù lập tức phản bác tôi Trứng rắn nhà mấy người Có loại to loại nhỏ hả Ngẫm lại thì cũng đúng Những quả trứng trắng bóc này To thì bằng quả bóng Nhỏ thì chỉ như hòn bi Tròn căng nhãn bóng Chất thành một đống Thật sự không hiểu nổi là cái giống gì Chẳng lẽ đàn rắn lại trịch tập thể ở đây Sau đó đẻ trứng tập thể Nghĩ vậy cũng không đúng Nghe nói rắn giao phối là một con rắn cái Với mấy chục con rắn đực Vậy thì đẻ trứng vẫn là cùng một con rắn cái Làm thế nào mà lại đẻ ra mấy loại trứng trong một tổ được Thôi bỏ đi Cứ chờ tiểu Mã quay lại rồi hãng nói Tiểu Mã về xem thử Nói Ơ Trứng mối, đây là hàng ngon đấy Tiểu mù hẻ hê Tiểu thất, thằng nhãi chết dẫm này Ông đây đã nói là trứng mối rồi Nhìn xem, kiểu của cậu phải gọi là ra vẻ biết tuốt Chém không biết ngượng Tiểu mã cúi người xuống Thật cẩn thận gói mấy quả trứng này lại Đặt vào ba lô, nói Dù thứ này gọi là trứng mối Nhưng thật ra không liên quan gì đến con mối cả cũng coi như một loại thuốc đông y. Dân gian gọi thứ này là sâm ô linh, cũng có người gọi là hồ lô vàng. Đây là hàng tốt, đại bộ còn có thể cầm máu, trị sẹo, lúc nguy cấp còn có thể dùng để cứu mạng. Triệu mù luống cuống. "Hả? Không liên quan gì đến con mối à?" Tôi cười phá lên. "Ôi trời mẹ ơi, mù này, anh mới là chém không biết ngượng." đã loại bỏ được nguy cơ gặp rắn khổng lồ, mấy người chúng tôi hết sức yên tâm vội vàng dỡ đồ từ trên cây xuống. Cảm thấy toàn thân vừa mỏi vừa đau. Chúng tôi đều hơi bực bội, nghĩ rằng bất kể thế nào cũng phải lôi cổ được con TT kia ra vì nó dám dày vò chúng tôi như thế. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tìm được cái hang đất mà hôm qua con TT chui vào. Cửa hang kia nằm trên một sườn núi nhỏ, bên ngoài là một đống cỏ dại. Cái hang rất khuất, nếu không phải hôm qua tôi đã nhớ rõ, thì đúng là không tìm nổi. Tôi và triệu mù chuẩn bị sẵn gậy, đứng một bên chờ, để tiểu mẽ dùng gậy chọc ở phía trước. Tiểu mẽ dùng gậy chọc vào mấy lần, nhíu mày? Bên trong có con gì đó? Hừm... Có vẻ to phết đấy tôi lập tức phấn khích to bằng nào, có phải tê tê không ghen phết đấy gậy chọc mà vẫn nằm im tiểu mẽ nhiều mắt ước lượng dùng gậy từ từ xỉa vào bên trong triệu mù đứng một góc cũng thấy sốt ruột ghé vào nhìn cửa hang dưới mặt đất nhưng lại không nhìn tới nơi vội vàng kêu lên anh trai của tôi ơi Cậu có thể cho tôi chọc thử mấy phát được không? Tiểu Mã hỏi Anh Triệu, cho anh chọc thì không thành vấn đề Nhưng mà cái này không chọc lung tung được Anh đã từng bắt rắn chưa? Triệu Mù nói <cười> Tôi từng bắt khá nhiều cáo trong hang rồi Trò này dễ mà Trẻ nứt một đầu gậy, dí sát vào người con cáo Sau đó từ từ xoay cây gậy, xoắn lông nó vào gậy Chắc rồi thì lôi tuột nó ra ngoài là được Mặt tiểu mẽ tái xanh Liên tục khua tay Không được, không được Đó là cách bắt kéo ở Đông Bắc Ở đây không dùng được Anh nhìn đi, con tê tê này không có lông Trên người nó toàn là vảy thôi Triệu mù huyết mông đẩy gẽ ra Kêu lên Anh dai ơi, cậu cứ yên tâm đi Không cần biết nó là rắn hay là kéo Tôi bắt cho cậu một ổ luôn Triệu mù dùng gậy chọc tới chọc lui, cũng không thấy rắn có động tĩnh gì. Anh ta dần nẹn trí, hỏi. Không phải chết rồi đấy chứ. Tôi một mực khẳng định. Không đâu, tôi tận mắt thấy nó chui vào mà. chương 109 Tiểu Mã cũng thấy hơi khó hiểu. Loài TT này tính tình nóng nảy, anh chỉ chọc nó một cái nó sẽ xông ra ngay, chẳng lẽ không phải TT? Triệu Mù nói, "Liệu có khả năng chỗ này vốn có một con TT nhưng rắn chui vào ăn mất con TT rồi." Tôi hỏi bọn họ, "Trước kia cảnh lão có từng nói làm thế nào để bắt rắn trong hang không?" Tiểu Mã vỗ đầu nói, Đúng là tôi chưa từng hỏi ông ấy, nhưng cũng vô ích thôi. Cảnh lão nói, rắn vào hang thì dùng gậy chọc trước. Nếu chọc nó vẫn không ra, thì tìm ít mồi rắn thích rồi đặt ở cửa hang, dụ chúng ra. Anh xem, nếu chúng ta mà có mồi thì cần gì phải tới đây bắt rắn? Ghẽ nói cũng đúng, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi gã. Cảnh lão nói là dùng mồi gì? Mặt tiểu mã đau khổ nói. Theo lời của cảnh lão thì cách dụ rắn đa dạng lắm, loài rắn khác nhau, mồi dùng để nhử cũng khác nhau. Muốn dụ rắn kẹp nia rời hang, phải đặt một cái chậu gỗ bên ngoài hang rắn, trong chậu thả mấy con lươn sống. Nếu là rắn kẹp nong thì đặt ở bên ngoài mấy con rắn không độc ăn thịt ếch. Còn nếu là rắn hổ mang thì tìm mấy con chuột hoặc chim sẻ bày ở bên ngoài. Triệu mù càng nghe càng tiêu nghiệu Thế chẳng phải là cậu nói lời vô ích à Chưa cần nói Bây giờ chúng ta đến cái rắm còn không có Thì sao mà biết trong hang rốt cuộc Là loài rắn quái gì Tiểu mã bảo Cảnh lão nói Nếu như không biết là rắn gì Thì cũng có cách Mắt tôi sáng lên vội hỏi gẽ Cách gì Tiểu mã nói Cảnh lão chỉ cho tôi biết một bài thuốc Phối thuốc theo đúng bài thuốc này đặt bên ngoài hang rắn Cho dù bên trong có bao nhiêu con rắn Nhất định cũng phải ngoan ngoãn chui ra Triệu mù cũng trợn mắt Bài thuốc gì thế? Thần kỳ vậy sao? Tiểu mẽ chén nản Nhưng có bài thuốc cũng vô dụng Trong tay chúng ta không có thuốc, không chế được Bài thuốc này là dùng một lạng cà phê Nửa lạng hồ tiêu Non nửa cái lòng trắng trứng Một lạng bột mì, chế thành bột rắn, chúng ta kiếm đâu ra mấy thứ này? Tôi vẫn chưa hết hy vọng, nói. Cảnh lão là thần bắt rắn, bài thuốc của ông ấy dù có hay, chúng ta cũng không dùng được. Hai người nghĩ thử xem, có cách nào mà người phàm chúng ta dùng được không? Tôi từng xem trên TV, lúc mấy người châu Phi bắt chăn, thì một người dơ bó đuốc chui vào trong hang chăn. Trên một cánh tay quấn một miếng da dê, để con chăn cắn một cái vào cánh tay đó. Người ở bên ngoài sẽ túm lấy chân người này, lôi kẻ người kẻ chăn cùng ra ngoài. Tôi thấy... hay là... Mù, anh cũng chui vào vật lộn với con rắn xem. Triệu mù giận tím mặt. Tiểu thất, có phải mắt cậu bị cánh máy bay quẹt trúng rồi không? Cái hang rắn nhỏ như thế, tôi chui vào được à? Tôi đáp, anh không phải vội, bây giờ không chui được, nhưng chờ anh đói được dâm bữa nửa tháng, lại thắt chặt dây lưng quần vào, tôi nghĩ chắc cũng chui được đấy. Triệu mù nói, lúc đấy thì không phải là chúng ta ăn thịt rắn mà là rắn ăn thịt chúng ta rồi. Tiểu mã đứng bên cạnh khuyên chúng tôi, hay là thử cách dân gian của chúng ta xem, dùng khói hôn thử đi. Tôi nói, được rồi, cứ làm thế đi, hỏa thiêu xích bích. Triệu mù cũng nói, còn nước còn tát vậy. Nói là làm, chúng tôi tìm một đống cỏ khô và cành cây, chất đống ở cửa hang. Đốt mãi, suýt chút nữa thì tự làm cả lũ sặc chết. Nhưng trong hang vẫn yên ắng im lìm, chẳng có gì xảy ra cả. Triệu mù lên cơn cục xúc, dùng một cách ngu ngốc nhất. Anh ta bẻ mấy cành cây để đào hang, quyết tâm lôi được con rắn chết dẫm kia ra. Không ngờ rằng, sau khi anh ta dốc hết sức bình sinh đào cửa hang ra, phát hiện ở bên trong đến một cái vảy rắn cũng không có, mà lại có một cái hộp sắt. Cái hộp này trông khá quen, nhưng tôi không nhớ ra được là từng nhìn thấy ở chỗ nào. Triệu mù kêu lên. Vãi! Đây không phải là cái hộp chúng ta nhặt được trong mương nho ở núi Đại Hưng An à? Tôi sững sờ, bỗng nhiên nhớ ra. Phải rồi, sao mà cái hộp này lại giống y hệt cái hộp mà chúng tôi nhìn thấy trong mương nho vậy? Lúc ấy mở hộp sắt kia ra, bên trong có một cái tẩu thuốc, một cái thẻ sắt, còn có kẻ một quyển nhật ký kiểu cũ. Lần này bên trong hộp sắt sẽ là cái gì đây? Không ai ngờ tới, lần này bên trong hộp sắt lại là một bức ảnh. Đó là một bức ảnh đen trắng kiểu cũ. Bức ảnh đã ố vàng, bọc ở bên trong một tấm giấy dầu, được giữ gìn rất tốt. Người ở trên ảnh vẫn nhìn được rõ ràng. Triệu mù bước lên muốn giật lấy để nhìn, bị tôi cầm đi cho tiểu mã xem trước. Để rơi vào tay anh ta, lỡ mà bị xé rách thì chết. Trên bức ảnh có hai người, một người rõ ràng là người nước ngoài, có một bộ râu bạc phơ xồm xoàm. Bên cạnh ông ấy là một người trẻ tuổi, hai người đứng trên một tảng đá ngầm lớn ở sông Mê Công. Chuyện này là sao? Sao cả người nước ngoài cũng xuất hiện rồi? Không ngờ tiểu mẽ vừa nhìn thoáng qua bức ảnh đã kêu lên. Tôi biết người này! Trong một cái hang rắn thần bí như thế này, ngoài ý muốn phát hiện ra một bức ảnh trong hộp sắt Tây, không biết đã bị trôn giấu bao nhiêu năm. Tiểu mã lại nói, gã có quen biết, không khỏi khiến chúng tôi sửng sốt. Triệu mù chưa kịp phản ứng, hỏi gã. Cậu biết, đây là ông ngoại cậu à? Tiểu mã mắng, đây là ông ngoại anh thì có. Triệu mù gãi đầu, hả, không phải ông ngoại cậu à? Thế mà cậu nói cậu biết Tiểu mã nói Tôi nói là tôi biết Chứ có nói là tôi có quan hệ với ông ấy đâu Người này tôi biết Là một người Pháp Tôi từng nhìn thấy ảnh ông ấy rồi Triệu mù giơ ngón cái Không nhìn ra được Cậu còn từng làm thịt quỷ Pháp Thế nào, kiếm được bao nhiêu Tiểu mã bực bội không thèm phản ứng lại anh ta Kể cho chúng tôi nghe lai lịch của ông người Pháp này gã nói, lúc gã nhìn thấy ông người Pháp này thì tuổi còn nhỏ, vẫn là trẻ con. Khi đó bố gã còn chưa mất tích. Có một ngày bố gã đưa ông già người Pháp này vào làng, nói ông ấy đến từ nước Pháp, là một họa sĩ, đến chỗ chúng ta vẽ tranh phong cảnh. Ông họa sĩ Pháp này có biết vẽ không thì tôi không biết, nhưng mà ông ấy suốt ngày cầm theo một cái máy ảnh phim kiểu cũ, chụp ảnh khắp nơi. Chụp trâu, chụp rừng cây, chụp chó Thi thoảng chụp cả người Rõ ràng là bố tôi đề phòng ông ấy Còn cẩn thận dặn dò tôi Kêu tôi lúc rảnh rỗi Thì để ý ông người phép một chút Nếu có vấn đề gì Thì phải lập tức báo cáo với bố Tôi rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm Đi theo ông ấy cả ngày Theo chân ông dâu quai nón này cũng tốt Ông ấy suốt ngày cho tôi kẹo Còn chụp ảnh cho tôi. Thời đó hai cũng ăn không đủ no. Vừa có cái ăn lại còn được chơi. Tốt biết bao nhiêu. Cho nên lúc tôi rảnh thì luôn đi theo ông ấy. Ông ấy bảo tôi đưa ông ấy tới sông Lan Thương. Ngồi bên bờ hạ lưu sông vẽ tranh. Mỗi lần vẽ là mất cả buổi. Có đôi khi ông ấy cũng sẽ biến mất mấy ngày. Thuê người chèo thuyền men theo sông Lan Thương khảo sát. Những bức tranh ông ấy vẽ tôi cũng từng xem, giống như trẻ con vẽ vậy, toàn là đường cong, chẳng đẹp chút nào. Sau này tôi mới biết, ông ấy không phải đang vẽ tranh mà là vẽ bản đồ, có lẽ là bản đồ một khu vực sông lan thương. Về sau, ông già người Pháp này biến mất, bố tôi nói là ông ấy về nước rồi, không ngờ ông ấy lại ở đây. Tiểu mẽ cứ đứng đó ngậm ngùi, thổn thức mãi không thôi. Bố gã và ông người Pháp ngày xưa lại đều từng đến nơi này. Cũng không thể không nói là một loại số mệnh. Tôi vỗ vai gã, muốn en ủi gã gì đó. Nhưng nghĩ một lát rồi vẫn không nói gì. Ngồi sộm xuống kiểm tra cái hộp. Không ngờ triệu mù vẫn đang rơi bức ảnh kia lên ngắm nghía. Càng xem lông mày càng nhíu chặt lại. Tôi hỏi anh ta, anh nhìn gì thế? Chẳng lẽ anh cũng biết ông già người Pháp này? Triệu mù rời ánh mắt khỏi bức ảnh, chuyển qua nhìn tôi, nhìn tôi trầm chầm, chầm, nhìn đến mức tôi thấy hoang mang. Tôi hỏi anh ta, anh nhìn gì? Trên mặt tôi có bọ hả? Triệu mù lắc đầu ngờ vực nói, tiểu thất, sao tôi lại cảm thấy người trên tấm ảnh này giống cậu như vậy nhỉ? Tôi nói, không phải chứ. Tôi giành lấy bức ảnh, nhìn kỹ một chút. Trên ảnh hai người họ đang đứng song song trên một tảng đá lớn giữa dòng nước chảy xiết. Trong đó có một người vuốt bộ râu quai nón, ưỡn bụng chống gậy, cười thật tươi, rõ ràng là ông già người Pháp kia. Người ở bên cạnh mặc một bộ quân phục kiểu cũ, hơi cúi đầu, giữa cặp lông mày lộ ra cảm giác u buồn. Người này… người này… khoan đã, đúng là có nét giống tôi. Tôi cũng hơi hoảng hốt, người trên bức ảnh này giống tôi như thế, y như tôi mặc quân phục cũ, nhảy từ trong ảnh ra ngoài. Đây là chuyện khỉ gió gì chứ? Nhưng từng trải qua cảm giác nhìn thấy ảnh ở nhà cảnh lão, bây giờ tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên bức ảnh người kia mặc quân phục kiểu cũ, nhìn vào ba bộ quần áo, bức ảnh này rõ ràng là thời chiến. Đừng nói tuổi của tôi không khớp, có khi đến tuổi của cậu tôi cũng không khớp nổi. Thằng cha này rõ ràng là hơn đến cả mấy thế hệ, căn bản là chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi bây giờ mới nhẹ nhõm hơn, nhìn kỹ bức ảnh. Ảnh này chỉ nhìn cẩn thận một chút là nhận ra sự khác biệt rồi. Đầu tiên là trên mặt tôi. Chắc chắn là không thể thấy được vẻ buồn man mát thế này. Thậm chí có thể nói là bi thương. Trên mặt tôi chỉ có một chút bất cần đời, một chút gian xạo, còn có một chút tự khỏa lấp nữa. Cuối cùng tôi cũng yên tâm. Tên ẻo lạ trên bức ảnh này sao có thể là ông đây được? Ông đây có cái vẻ mặt này à? Triệu mù đứng bên cạnh chép miệng, nói Tiểu thất, sao bức ảnh này lại có nét giống cậu nhỉ? Chắc không phải là ông ngoại cậu chứ? Tôi nói Tổ tiên của ông đây là người mông cổ Dòng máu của gia tộc vàng chân chính Sao có thể đến đây được? Triệu mù cắn ngón tay nhìn kỹ bức ảnh, nói Liệu có phải tổ tiên cậu là một người phong lưu lãng tự gì đó? Chạy theo tình nhân nhỏ tới đây không? Miệng tôi thì nói Không thể nào, không thể nào Nhà chúng tôi đều là người biết phép tắc Nhưng trong lòng lại nghĩ Đúng là có khả năng này Cẩn thận quan sát bức ảnh kia Nhân vật trên ảnh ấy quả thật có mấy phần giống tôi E rằng đúng là có chút quan hệ với tôi Đúng ra ông ngoại tôi là thợ săn lão làng Ở núi Đại Hưng An Chẳng dính líu gì tới phương Nam, nhất là sông Mê Công ở bên Lào này. Vấn đề là lúc ấy là thời chiến. Ông ngoại tôi cũng từng đi lính, có lẽ đã bị xung quân tới đây làm lính thật. Vạ lại, tầm tuổi của người trên bức ảnh này cũng sấp xỉ ông ngoại tôi. Biết đâu đây mới thật sự là ảnh của ông tôi hồi còn trẻ. Tôi nghĩ như vậy, rồi lại xem ảnh thêm một lần nữa. Bức ảnh được chụp rất chân thực, trên mặt người kia có nét u buồn, nhìn dòng nước cuồn cuộn ở phía xa giống như đang vô cùng buồn bã. Tôi âm thầm tặc lưỡi, nếu như đây đúng là ông ngoại tôi, chỉ dựa vào khuôn mặt đượm buồn này không chừng có thể lừa biết bao nhiêu cô gái. Chương 110 Trựa mù ngoái đầu nhìn bức ảnh Nói Nhìn cái bản mặt ẻo lẻ buồn nôn này Đã biết là chắc chắn bạn gái sẽ chạy theo người khác rồi Tôi nghe mà ngứa cả tai Đồ chết tiệt vừa mới nói Người này giống ông ngoại tôi Bây giờ lại nói bản mặt ông ta buồn nôn Thế chẳng phải là nói ông đây sao Tôi mắng Thằng ranh nhà anh bị điên đúng không Người ta ẻo lẻ thì chọc vào chỗ nào của anh Anh cũng không dùng nước tiểu mà soi lại cái bản mặt đần độn của mình đi. Có cô gái nào ăn no rừng mỡ tự nguyện tìm anh không? Có hơn nhau được chỗ nào đâu mà ra mồm. Đúng là chó chê mèo lắm lông. Triệu mù bị tôi mắng một tràng đến mức ngờ nghịch. Ông đây mắng ông ta ẻo lạ thì vướng gì đến cậu? Cậu phải lòng ông ta à? Tôi cố ý chọc tức anh ta. Ông đây phải lòng anh ta rồi đấy Ông đây thích ẻo lạ đấy Làm sao? Chẳng lẽ anh ghen à? Mau cút đi, đi bắt rắn đi Nói thì nói vậy Cuối cùng trong lòng tôi vẫn hơi nghi ngờ Cầm bức ảnh lật qua lật lại xem thử Tôi luôn cảm thấy bức ảnh này có gì đó lạ lạ Nhưng lại không hiểu rốt cuộc có chỗ nào không đúng Tôi nghĩ thật lâu Cuối cùng cũng nhớ ra Đây là ở hạ lưu của thác nước Dòng nước cuồn cuộn hung dữ đổ ập xuống dưới Cho dù đá có lớn thế nào cũng sẽ bị cuốn đi Chỗ ông ta đứng vừa đúng là trung tâm thác nước Cũng là nơi nước chảy xiết nhất Sao lại có thể đứng vững được? Nếu nói là một tảng đá lớn thì còn giải thích được Đằng này chỗ ông ta đứng rõ ràng chỉ là một tảng đá ngầm nhỏ Loại đá ngầm này lẽ ra phải, phải bị cuốn trôi rồi Hoặc ít nhất cũng bị cuốn xuống dưới nước Tại sao vẫn còn sót lại Nhìn kỹ hơn một chút Thì bên trên hòn đá kia còn có hoa văn Trong hoa văn còn rất có quy luật Không hề giống vân đá Tôi kéo bức ảnh lại gần Dùng đèn pin chiếu vào Nhìn cẩn thận hơn Hoa văn kia hiện lên màu nâu Còn có cả một vài đường vân màu trắng Điều càng khiến tôi bực mình hơn chính là kiểu đường vân này nhìn rất quen, thậm chí tôi có thể khẳng định mình vừa mới nhìn thấy nó chưa lâu, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Đã không tìm được con tê tê kia rồi thì chúng tôi cũng thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Không ngờ triệu mù cầm ba lô lên, vừa định đi lại lập tức dừng lại, nhìn chăm chăm xuống dưới mặt đất. Sau đó anh ta tự dưng hỏi Tiểu Mã một câu không đầu không đuôi Tiểu Mã, bố cậu đi giày cỡ bao nhiêu? Câu hỏi quá bất ngờ Khiến tôi và Tiểu Mã đều nhất thời ngớ ra Không biết rốt cuộc anh ta có ý gì Nhưng triệu mù rất nghiêm túc Anh ta lại hỏi thêm một lần nữa Tiểu Mã nghĩ một lát, nói Trước đây ông ấy có để ở nhà mấy đôi giày cũ Tôi từng đeo thử, rất to, chân của tôi là cỡ bốn hai, ít nhất chân ông ấy phải là cỡ bốn ba trở lên. Triệu mù gật đầu lặng lẽ ngồi xuống đất, không nói gì. Tiểu mã hơi hoài nghi. Sao bỗng dưng lại nhớ ra hỏi chuyện này? Triệu mù quay đầu nhìn chúng tôi, nói nhấn mạnh từng chữ. Bố của tiểu mã có lẽ vẫn còn sống. Tửu Mã ngây người, rồi lập tức trở nên kích động, gã sông tới, tay túm chặt cổ áo triệu mù. Cái gì? Anh nói cái gì? Bố tôi còn sống. Tôi cũng không hiểu lắm, tại sao triệu mù lại tự dưng nói mấy lời này? Nhìn anh ta cũng không giống như đang nói đùa. Và lại, chuyện này cũng không thể nói đùa được. Tôi vội vàng bước đến, tách bọn họ ra, hỏi mù xem rốt cuộc là có chuyện gì. Mù không giải thích. Anh ta từ từ lấy một điếu thuốc ra Châm vào đống lửa Rít mạnh một hơi Sau đó chỉ vào bên cạnh đống lửa Nói Hai người nhìn xem đó là cái gì Trong vết cho Mà đống lửa tối qua để lại Có một dấu chân to rất rõ ràng Dấu chân in sâu vào đất Bùn ẩm ướt Mũi chân hướng về phía lều của chúng tôi Đêm qua Hẳn đã có người đến đây mặc dù có một dấu chân thế này, tôi vẫn không dám chắc. Hỏi dấu chân này có phải là cạnh lão hay mã kép kim không? Triệu mù đáp: chân cạnh lão không to như vậy. Nếu là mã kép kim, dấu chân này sẽ lún sâu vào trong bùn hơn một chút. Tôi nói vậy liệu có phải những người khác không? Ví dụ như thợ săn đi săn chẳng hạn. Triệu mù thấp giọng nói. Giày ông ấy đi là giày giải, giải phóng đặc trưng của Viện Binh Kháng Mỹ bên Lào năm đó. Đế giày có miếng thép để chống đâm chống cắt. Tôi vẫn nghi ngờ hỏi. Có phải là cựu chiến binh năm đó chưa đi khỏi không? Tôi nghe nói vùng sâu ở Đông Bắc có một vài cựu chiến binh Nhật Bản. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, bọn họ nhận lệnh ẩn nấp trong rừng già núi thẳm, thậm chí còn không biết Nhật Bản đã đầu hàng. Vẫn luôn chờ chỉ lệnh của thiên hoàng. Lúc đầu tiểu mã cứ nhìn chầm chầm cái dấu chân kia. Giờ thì quay đầu nhìn vào trong lều. Bỗng nhiên bước qua đó. Rồi xúc động đến mức toàn thân run rẩy Nói lắp bắp lạc cả giọng. Đúng, đúng, đúng là bố tôi. Gã lấy một sợi dây chuyền bạc từ trên lều xuống. Phía dưới treo một mặt dây chuyền hình trái tim. Giống hệt như cái dây chuyền mà tiểu mẽ mang theo người triệu mù cũng hơi xúc động trầm giọng nói đeo vào đi đây là thứ ông ấy đặc biệt để lại cho cậu tiểu mã siết chặt sợi dây chuyền trong tay hai mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn không kìm nén được mà chảy ra tôi vui mừng thay tiểu mã kéo triệu mù qua một bên lại thấy hơi thắc mắc bố con họ đã mấy chục năm không gặp sao còn phải mập mờ như thế sao không cứ trực tiếp gặp mặt nhận nhau có phải hơn không? triệu mù lại nhìn tôi y như một thằng ngốc nói nếu bố gã có thể nhận gã thì mấy chục năm qua đã sớm về nhà rồi còn ẩn nấp ở đây làm gì? tôi nghe trong lời nói của anh ta có hèm ý vội hỏi anh ta rốt cuộc là có chuyện gì? triệu mù nhìn vào đống lửa bập bùng hơi chần chừ nói Lúc ấy anh ta kể về người đồng hương xuất ngũ kia, thật ra không chỉ nói những chuyện này mà còn nói vài thứ khác nữa. Anh ta nói, người cựu chiến binh kia tham gia chiến tranh nhưng không phải là đội ngũ bí mật gì, mà là một lính vận chuyển bình thường. Có một lần anh ta nhận lệnh vận chuyển vật tư vào rừng sâu, lái xe tải trên đường núi gập ghềnh hơn một tuần, đến bờ sông Mê Công thì đổi sang xe ngựa, tiếp tục hành trình, vượt vài ngọn núi lớn, một đoàn người băng qua rừng cây rậm rạp, đi vòng qua các loại đầm lầy, hố bẫy, xương độc. Vào lúc mọi người đã quá sức tuyệt vọng, cảm thấy chắc chắn đã lạc đường, phía trước bỗng nhiên rộng mở thông thoáng, một bãi đất trống xuất hiện. Bọn họ quá đỗi kinh ngạc, ở một nơi tưởng chừng như ngăn cách với thế giới này lại ẩn giấu một khu căn cứ quân sự khổng lồ Đã thế khu căn cứ này không phải mấy căn hầm trú ẩn hay hầm tránh bom như mọi người thường thấy mà được xây bằng xi măng hẳn hoi Dưới thân cây khổng lồ còn dựng một lô cốt vững chắc lính cầm súng tiểu liên canh ghét bên trên cả ngày lẫn đêm không ít binh sĩ không quân hàm liên tục ra vào từ trang phục đến đồ tiếp tế đều khác xa với bọn họ Lúc anh ta dỡ vật tư Có nhìn lén vào bên trong vài lần Thấy khắp nơi trong căn cứ Đều răng lán bằng vải bạt khổng lồ Giống như phòng ngừa Máy bay trinh sát của bọn Mỹ trắng Vừa giống như đang che giấu gì đó Sau khi người đồng hương kia Từ căn cứ trở về Có một lần uống rượu bon mồm Kể linh tinh về chuyện này ra ngoài Kết quả là Hôm sau bị cưỡng chế xuất ngũ May mà cũng giữ được cho mình cái mạng Lúc rảnh rỗi anh ta lại nói với người khác, bảo là đừng nghĩ Trung Quốc không ăn thua gì. Thực ra là rất nhiều mưu kế gian xạo, khắp nơi đều đặt bẫy bọn Mỹ trắng, bảo đảm bọn chúng có đi mà không có về. Ở bên Lào có một đơn vị bộ đội bí mật ẩn nấu, không biết đang thi hành nhiệm vụ quan trọng gì, cực kỳ bí mật. Tôi nói, ý anh là... Bố của tiểu mã là người của đơn vị bộ đội bí mật kia Triệu mù nói một cách mập mờ Không khác là mấy đâu Tôi không nhịn được lại nhìn dấu chân kia hỏi anh ta Tại sao ông ấy chỉ để lại một dấu chân Triệu mù hơi do dự nói Vừa nãy tôi xem rồi Bên cạnh dấu chân có kẻ vết chống gậy e là Ông ấy chỉ còn lại một chân Vấn đề này hơi nhạy kẹm. Vì sao chỉ còn lại một chân? Dã thú, kẹm bẫy, đạn bắn tàn phế đều có khả năng. Thậm chí người Lào còn tạo ra một loại mìn, uy lực không lớn, chỉ dùng để nổ đứt chân người. Người kia tuy không chết, nhưng lại trở thành gánh nặng cho nhiều người khác, gây ra tổn thất càng lớn hơn. Tôi không kìm được hỏi. Có thể đoán được ông ấy ở lại đây bao lâu không? Triệu mù cẩn thận quan sát một hồi, nói Dưới dấu giày không có nhiều xương e là ông ấy đã đứng đây cả một đêm Tôi nói Đứng cả một đêm? Ông ấy làm gì vậy? Triệu mù hút một hơi thuốc, thấp giọng nói Chẳng làm gì cả Có lẽ... có lẽ là... ông ấy muốn nghe xem chúng ta đang nói gì Tôi bảo Vớ vẩn Chúng ta nói chuyện chẳng được bao lâu Đã đi ngủ rồi triệu mù khẽ nói Vị trí kia Vừa đúng chỗ Có thể nhìn thấy rõ tiểu mã Đầu óc tôi chấn động Bố tiểu mã đứng ròng rẽ Suốt một đêm dưới màn xương này Nhìn cậu con trai hơn 20 năm Không gặp suốt kẻ đêm Kiên quyết kìm nén lại tình cảm của mình Thật sự không hề nhận mặt với con phải cần lý trí mạnh đến mức nào chứ lại nghĩ đến cảnh tối qua bố tiểu mã chống một cây gậy đi từng bước đến nơi này chỉ vì muốn nhìn thấy tiểu mã cũng để lại dây chuyền mình luôn mang theo người cho tiểu mã có thể là để nói cho tiểu mã biết mình còn sống cũng có lẽ là muốn để lại cho tiểu mã một vật kỷ niệm cho dù là vì cái gì cũng khiến người ta xúc động khôn nguôi Tiểu mã đứng nơi xa xa hướng về phía sông Mê Công, lòng ngực liên tục phập phòng, đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Tôi và triệu mù im lặng bước qua một bên, không làm phiền gã. Rất lâu sau, gã dốc sức gào lên, cầm mấy hòn đá dùng hết sức lực ném vào sâu trong rừng, giống như muốn trút ra hết mọi tủi nhục khổ đau mà gã phải chịu đựng những năm qua. Tôi không thể tưởng tượng nổi Một người bố nhìn thấy cậu con trai Thất lạc mấy chục năm của mình Rốt cuộc là Vì lý do gì Mà có chết cũng không chịu ra gặp con lấy một lần Nhưng ông ấy lại có thể Đứng ở bên ngoài Lặng lặng ngắm con trai mình suốt cả đêm Đợi tiểu mã xả xong nỗi lòng Chúng tôi an ủi ghẽ vài câu Vỗ vai gã Mấy người lại tiếp tục lên đường Lúc này chúng tôi đã đi sâu vào trung bộ sông Mê Công, dòng nước bắt đầu chảy xiết hơn, khắp nơi đều là nước nguồn và nhánh sông dồi dào. Phán đoán từ đây, khoảng cách giữa chúng tôi và thượng lưu sông Mê Công đã không còn xa nữa. Phía trước xuất hiện một nhánh của sông Mê Công, nghe theo nguyên tắc của mã kép kim hạn chế hết mức không được chạm nước. Chúng tôi chỉ có thể tiến vào rừng cây lần nữa, đi vòng qua bằng đường rừng. Không ngờ sau khi chúng tôi tiến vào rừng cây chưa được bao lâu, bỗng dưng Tiểu Mã dừng bước, thông báo. Tiểu thất ra, phía trước không thể đi được nữa. Chương 111 Tôi nói, sao thế? Tiểu Mã ngờ vực nói, ở đây hình như không an toàn. Chịu mù không muốn nghe. Cái gì cơ? Hình như không an toàn. Tiểu mã do dự đáp. Lúc tôi còn nhỏ, bố tôi thường hay cùng tôi chơi trò trốn tìm. Chúng tôi sẽ đánh dấu ký hiệu ở những chỗ khác nhau. Sau đó sẽ dựa vào ký hiệu để phán đoán xem nơi đó có nguy hiểm hay không. Đây chính là ký hiệu nguy hiểm mà bố tôi đã nghĩ ra. Tôi vội hỏi. Ký hiệu gì? Tiểu mã chỉ về phía trước. Nơi đó có một bãi cỏ keo đến thắt lưng Bỗng nhiên có một khoảng Như bị ai dùng dao phạt đi Tạo thành hình như một khuôn mặt méo mó Tôi và triệu mù sững người Tôi không lạ gì cái thứ này Nó là ký hiệu mặt quỷ Chúng tôi vẫn dùng ở trường săn Tôi quay sang nhìn triệu mù Anh ta hỏi Tiểu mã Ký hiệu này là bố cậu vẽ à Tiểu mẽ gật đầu nói bằng thái độ chắc chắn. Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ, bố tôi cùng tôi chơi trốn tìm thường dùng ký hiệu này để thể hiện nguy hiểm. Tôi nói, ký hiệu đó là gì? Tiểu mẽ nói, ký hiệu đó nhìn giống như hình khuôn mặt sói, vừa giống như đang khóc, vừa giống như đang cười. Bố từng nói với tôi phải luôn nhớ một nguyên tắc, nơi nào có ký hiệu này đều rất nguy hiểm. Tôi đột nhiên không biết nên nói gì. Ký hiệu hình khuôn mặt nửa khóc nửa cười này rõ ràng là ký hiệu độc quyền chỉ trường săn chúng tôi có. Sao tự dưng lại thành ký hiệu nguy hiểm theo lời của bố tiểu mã? Nhưng dù thế nào, nếu như bố tiểu mã đã nhắc phía trước có nguy hiểm thì chúng tôi cẩn thận một chút vẫn hơn. Triệu mù giơ súng lên, rè rặt bước đến. Tạm thời chưa gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Anh ta dùng dao đào đất ở chỗ bãi cỏ bị hõm xuống, nhìn thấy mấy thứ gì đó màu trắng, nói Có ai đó đào cái hố có hình dạng này ở đây, rồi trôn vôi sống xuống. Chẳng trách mà chỗ này cỏ không mọc được. Xem ra đây quả thực là một ký hiệu. Ai đó đã lao tâm khổ tứ trù tính. Khi chúng tôi ở Đại Hưng An, Cũng đã đi theo ký hiệu hình mặt sói Để đến được Lang Thành Còn ký hiệu này lại có ý nghĩa gì đây Triệu mù đưa tay ra dấu, Ý bảo tôi đừng vội nói chuyện này cho tiểu mã biết Cứ đi theo gã xem thế nào rồi tính Từ sau khi bố của tiểu mã xuất hiện Rồi lại mất tích một cách thần bí Triệu mù bỗng cảm thấy nghi ngờ tiểu mã Cho rằng lần này gã theo chúng tôi đến đây Là có mục đích gì đó mà không thể cho người khác biết Lại còn người bố xuất quỷ nhập thần của gã Sao lại bỗng dưng mất tích ở sông Mê Công chứ Ở đây nhất định có điều gì không bình thường Tiếp tục tiến về phía trước Chúng tôi không gặp phải nguy hiểm gì Thậm chí còn phát hiện ra vài cái lều cũ nét Lẽ nào ở đây có một doanh trại ẩn giấu? Tôi tò mò bước đến xem, phát hiện ra một vài chiếc lều đã mục nát, sụp cả xuống, để lộ ra đồ đạc ở bên trong. Nhìn giống thứ máy móc gì đó, cỡ nhỏ, và cả một ít sách đã bị mục. Tiểu mã dùng cây gậy khều lớp bạt ra, cố gắng nhận diện thứ máy móc trong đó. Triệu mù bịt mũi quát lên. Thử tìm kỹ xem, xem có cái xe tăng nào không? Chúng ta lái xe tăng đến đó, Thì có vua rắn cỡ nào cũng chả làm gì được Tôi cũng tò mò Chỉ vào một chiếc treo đèn hình thù kỳ lạ Hỏi Đây là gì Tiểu mã quay đầu nhìn Hả Còn có cả cái này Cái này giờ là đồ cổ rồi đấy Gọi là đèn khí Tôi nghe mấy cựu chiến binh từng đi Lào kể Bên Lào không có nhà máy phát điện Máy phát điện và dầu họa không dùng được Vậy nên bên đó khi ngủ Đọc sách hay họp hành gì đều dùng đèn bão. Đèn khí là loại đèn cải tạo từ đèn bão. Anh nhìn xem, bên ngoài nó có một cái bơm khí để bơm dầu phun vào lớp ngoài đầu đốt bằng e Nó phát sáng nhờ vào cái này đó. Ở một số khu vực quan trọng ở Lào, ví dụ như làm phẫu thuật, họp hành hoặc có lãnh đạo quan trọng đến mới dùng đèn khí để chiếu sáng. Xem ra, năm ấy nơi này cũng là một địa điểm khá quan trọng. Chiếc đèn khí này không dùng được từ lâu rồi. Bên ngoài lớp sắt ở thân đèn đã bị rỉ thủng vài lỗ. Nhìn qua giống như một chiếc sọt cá cũ. Triệu mù vẫn tiếp tục ở đó đèo bới, không ngờ lại bới được một chiếc kết sắt. Anh ta bỗng vui mừng cuống quýt nói nhất định sẽ phát hiện ra bí mật quân sự gì đó. Cái kết thuộc loại khóa số xoay kiểu cũ. Anh ta xoay đi xoay lại nhưng không thành công. Liền gọi tiểu mã ra thử vận may Biết đâu lại mở được ra Tiểu mã nghĩ một hồi Thử vài cái mật mã Cuối cùng thử cả ngày sinh nhật của mình Không ngờ bỗng nhiên Chiếc tủ mở bật ra Chúng tôi ngạc nhiên Xem ra chủ nhân Chiếc tủ bảo hiểm này Chính là bố của tiểu mã Vậy trong chiếc tủ này Cất giấu bí mật gì Mở ra xem Bên trong chủ yếu là một ít văn kiện được cất trong một túi đựng bằng da bò đóng kín. Chúng tôi mở ra, văn kiện được bảo quản rất tốt, khô ráo. Chỉ tiếc đó đều là điện văn mã hóa, xem không hiểu gì. Tìm kỹ hơn, bên trong bắt đầu xuất hiện thêm mấy bưu kiện. Trên thư còn viết, Hòm Thư XXXX, huyện Mãnh Lạp, tỉnh Vân Nam triệu mù nói, là thư quân sự, hơn nữa còn là đơn vị bảo mật. Nhìn xem, xxx là mã số bộ đội, nhằm tránh tiết lộ địa chỉ đơn vị nên những thứ này đều được mã hóa gửi đi. Tôi hiếu kỳ nhấc lên xem, phát hiện ra trên một văn kiện đặc biệt được dán kín, có một ký hiệu viết bằng bút mực đỏ nét đậm. Đang nhìn thì tiểu mã ngó vào, nói, Đây là chữ viết của Lào, nghĩa là rắn Chẳng lẽ ý là văn kiện này đề phòng rắn Tôi nói Cũng có thể cái này ghi chép tình hình các chiến sĩ bị rắn cắn bị thương Ở đây còn có vài bức thư Triệu mù tìm được bên trong tủ bảo hiểm Còn vài bức thư đã bị mục nét Chỉ nhìn thấy dòng chữ mờ mờ Hòm thư xxxx huyện Mãnh Lạp, tỉnh Vân Nam Đằng sau còn có tên ai đó nhưng đã bị mực nhòe che đi mất, nhìn không ra. Tiểu mã vốn đang đứng sau xem, lúc này trong họng đột nhiên thoát ra thứ âm thanh nghẹn nghèo kỳ quặc. Sau đó, gã đột ngột lao đến, hung hăng đẩy chúng tôi ra, gión rén cầm bức thư trong tay, xem đi xem lại như không dám tin. Tiếp đó, gã rút bức thư gần như một nét ở bên trong ra vừa nhìn đã sững người. Triệu Mù bị gã đẩy loạn xạ, suýt chút nữa thì ngã lăn, liền mở miệng chửi. Tôi vội vỗ vai anh ta, rồi lườm một cái nhắc khéo. Tiểu Mã trước nay vốn điềm tĩnh, bây giờ tự dưng như vậy, rõ ràng là có vấn đề. Triệu Mù tức đến nỗi mặt đỏ au, đi ra phía sau, châm một điếu thuốc, đưa lên miệng rít lấy rít để. Tôi lo tiểu Mã không ổn. Thấy một lúc lâu sau gã vẫn ngồi ngơ ngác nhìn vào bức thư Tôi bèn đến bên cạnh nhỏ giọng nói Lúc này tiểu mã mới hoàn hồn quay sang tôi miễn cưỡng nở một nụ cười Trông còn khó coi hơn cả khóc Tôi đưa gã một điếu thuốc Tiểu mã, bức thư đó là sao vậy? Triệu mù cũng thấy tình hình có vẻ không ổn, nói Tiểu mã, Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Dù trời có sụp xuống thì vẫn có chúng tôi chống cơ mà. Cậu nói gì đi chứ? Tiểu mã không trả lời, cúi đầu hút thuốc. Hít một hơi hết cả nửa điếu. Tàn thuốc rơi lã trả xuống đất. Một lúc sau, cuối cùng gã cũng lên tiếng. Gã nói. Những bức thư kia là bố tôi viết cho tôi nhưng chưa được gửi đi. Bên trong... Còn có một quyển nhật ký của bố tôi. Triệu mù bỗng chốc vui mừng. Trong nhật ký đó viết gì vậy? Tiểu mã khẽ lắc đầu. Xin lỗi anh Triệu, cái này tôi không thể nói được. Triệu mù nổi trận lôi đình, tôi vội giữ anh ta lại. Nhật ký là do bố của người ta viết. Bên trong có viết gì thì cũng là chuyện của gia đình người ta. Không thì cũng là bí mật quân sự. Cái này sao nói cho người ngoài biết được chứ? Tôi không nhịn được hỏi tiểu mã. Tiểu mã, tôi biết những chuyện này tôi không nên hỏi. Có điều tôi thực sự không hiểu. Tại sao bố cậu đã đến đây rồi mà lại không gặp cậu? Tiểu mã cố hết sức kìm nến cảm xúc. Ngồi đó chậm rãi hút thuốc. Hết điếu này đến điếu khác. Cuối cùng dần dần lấy lại bình tĩnh, chậm chậm nói. Có lẽ là bởi vì quyển nhật ký đó. Triệu mù cũng không nhịn được, nói Rốt cuộc quyển nhật ký đó viết cái quái gì vậy? Tiểu mã nhìn chúng tôi, nói Xin lỗi, anh Triệu, chuyện này thực sự không thể nói được. Triệu mù bắt đầu sốt ruột, cởi áo ra, quật mạnh xuống đất. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu mã, an ủi gã, rồi lại quay sang khuyên nhủ Triệu mù. Triệu mù vẫn đang hầm hè vì tức giận, ngồi bên đống lửa, chẳng nói chẳng rằng. Tôi hiểu ý triệu mù, ý anh ta là mọi người đã cùng nhau đến tận đây rồi, đến tính mạng còn chẳng màng, vậy thì có gì mà không nói được. Tiểu mã thế này đúng là khiến người ta không hiểu nổi, chết đến nơi rồi còn giữ bí mật gì chứ? Hay là cái bí mật kia còn quan trọng hơn cả tính mạng? Tôi thở dài, ngẩn đầu lên nhìn khu rừng rậm rạp đến nỗi khiến người ta như có cảm giác cây cối hợp lại thành một thể. Những bụi cây leo dày đặc như thác nước, phía xa là lớp sương mù ảm đạm Đột nhiên trong lòng có chút hoang mang, không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Cuối cùng, tiểu mẽ cũng không chịu tiết lộ trong cuốn nhật ký đó viết những gì, nhưng gã lại rất kiên định rằng con đường rừng này dù thế nào cũng không thể tiếp tục đi nữa theo lời gã nói trong cuốn nhật ký bố gã có tiết lộ rằng đây là con đường dẫn đến cái chết tại sao ở đây họ lại chết nhiều người đến vậy đây chính là kinh nghiệm xương máu mà họ đã dùng biết bao mẹ người để đổi lấy triệu mù tức giận nói tiểu mã à rốt cuộc quyển nhật ký chết tiệt ấy viết những gì Tiểu mã đáp Anh chị yêu Tôi cũng không nhịn được, nói Tiểu mã, đã đến nước này rồi Còn có gì không nói được đây Tiểu mã cắn chặt môi Như sắp ứa máu, nói Tiểu thất ra Nếu tôi nói ra thì Bố tôi chết mất Tôi cuống quýt khuyên gã Bảo gã đừng để bụng Triệu mù tuy tính khí nóng nảy Nhưng không có ý xấu Tôi nghĩ một hồi dùng cách khác hỏi Tiểu mã, trong nhật ký bố cậu có nhắc đến vua rắn không? Tiểu mã gật đầu Đúng là trong nhật ký có nhắc đến vua rắn Tiểu mã lại lắc đầu Trong đó không nói rõ Chỉ nói là không được để ai nhìn thấy vua rắn Tất cả những người nhìn thấy vua rắn đều sẽ chết Nếu đường rừng đã không đi được Chúng tôi chỉ còn cách đi đường thủy Theo như thái độ thận trọng của mẹ kép Kim trước đây, thì chúng tôi cũng không được thiếu cảnh giác ở đoạn đường này. Phía trước chúng tôi có một con sông, tuy không lớn, nhưng cũng rộng khoảng 34 mét. Nhưng có một vấn đề là nước sông chảy rất xiết. Thuyền nhỏ nếu không cẩn thận sẽ bị nước sông cuốn đi, thậm chí còn có thể lật thuyền. Cân nhắc một hồi, mọi người vẫn quyết định sẽ đóng một con thuyền. Chúng tôi mất khoảng một ngày để tìm được mấy cây gỗ lớn, phạt hết cành con và lá cây đi, dùng vỏ cây buộc chặt các thân cây lại với nhau, làm thành một con thuyền thô sơ. Triệu mù nhảy thử lên xem, thuyền rất chắc chắn, chở mấy người chúng tôi qua bờ bên kia chắc không có vấn đề gì. Để phòng nhỡ xảy ra sơ suất, triệu mù đánh chết một con linh dương bên bờ sông rồi ném xuống nước. Xem dưới nước có loại ăn thịt cỡ lớn nào không? Con linh dương vừa ném xuống, liền bị nước cuốn đi. Chẳng mấy chốc, mất hút dưới đáy sông. Về cơ bản thì không có cách nào nhìn được, xem dưới đáy có gì không? Triệu mù đau lòng đến phát khóc, không ngừng than tiếc, không còn đùi dê nướng mà ăn.